Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thấy tâm hồn mình đang buồn vỡ Như những mảnh tủy tinh Toàn thân đau mỏi dẹo dã Đôi tay chơi với như muốn đuổi Theo những khát vọng mồ côi Thì bỗng dưng bầu trời Đổ ập xuống thân hình nhỏ bé chơi trọi của cô Khiến cho cô giật mình vật dậy Gian phòng nhỏ bé Chưa được thổi đèn Bóng tối ác độc Đang lây chiếm khả năng thị giác của cô Đầu đau nhất Bằng chán còn ướt mồ hôi Miệng run run Bi khẽ lầm nhầm lời nói nửa tỉnh nửa mê Khải Khương ơi Khải Khương ơi Anh đâu rồi Anh đâu rồi trời ơi Chẳng lẽ Chẳng lẽ vừa rồi Lại chỉ là Lại chỉ là một giấc mơ Bàn tay của Quảng Vì tiến tới thắp bóng đèn ở phía cuối giường Ánh sáng dần dần lan tỏa Vì mới thấy mình bắt đầu quay trở về với thực tại Cô ngồi thu gọn trong căn phòng nhỏ bé Bộ nâu cô lúc này không thể thoát khỏi sự trầm tư vô hạ Rồi những câu hỏi, những dòng suy nghĩ mơ hồ Cứ ở đâu chợt đến nó lại bùa vây lại siết chặt tới tâm hồn bé nhỏ của cô Phải chăng, phải chăng là anh không còn cần em nữa Đúng rồi, rõ ràng là anh không còn yêu em nữa Suy nghĩ đó vừa hiện ra trong đầu Thì Kiều Vi lại bật khóc Đầu cô đập mạnh xuống thành giường Như để phủ nhận những dòng suy nghĩ u mê đó Tại thời điểm này Cô đã không còn được sự tỉnh táo nữa Cô thấy trước mắt mình chẳng có gì Ngoài những niềm đau xé ruột Vậy là Tháng năm sẽ phai tàn ngay trước mắt cô Như muôn trùng khói Cảm xúc của cô đã tan vỡ Theo những giọt nắng cuối chiều Để đắm chìm vào những khoảng không u tối bao la Nước mắt của cô đã không ngừng chạy trong lòng Và nó đã sướt mướt suốt mấy ngày qua Để rồi từ đây Nó sẽ thấm đẫm cô Trong từng giấc ngủ Trong từng năm tháng Và theo cô đến hết cả cuộc đời Sáng sớm hôm sau Hà Nghiêu nó vội bước sang nhà Kiều Vi Anh biết rằng đêm qua Kiều Vi không thể trầm mắt được Vì nàng còn thương nhớ Khải Khương Vừa nhìn thấy vì Hạ Nghiêm cũng thấy xót xa Vì đón mắt cô đang ửng đỏ Thân hình tiểu tùy Đầu tóc rối bời Trong mắt Hạ Nghiêm Kiểu Vi luôn là người con gái xinh đẹp nhất Tuy có thể giấu được mọi người Nhưng Nghiêm lại không thể giấu được Cảm xúc của chính mình Nhiều lần thấy vì vui vẻ Bên Khải Khương Nghiêm nó thầm khóc Nay Khải Khương không còn nữa Phải chăng đó là một cơ hội đối với anh Đưa nhà bước chân Tiến lại phía Kiều Vi Nghiêm khẽ đặt tay mình lên đôi bàn tay không biết từ lúc nào Đã trở nên gầy của cô Anh an ủi Mọi chuyện đã qua rồi Bi à Người chết thì cũng đã Có một thế giới riêng của họ rồi Người sống thì phải cố nén nỗi đau mà sống Nếu Vi cứ sầu đau như vậy Thì Khải Hương ở nơi ấy Sẽ không được yên lòng đâu Những giây phút thiêng liệt của hai người sẽ còn mãi mà. Cậu hãy lấy những kỷ niệm đó làm khát vọng sống cho mình, Bi à? Nghe Hà Nghiêm nói như vậy, vì cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn đôi chút. Bước lên nhìn Nghiêm với ánh mắt giàu dĩ, vi nói Thật sự mình chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Cái cảm giác trống trải hụt hẫng này có lẽ phải mất một thời gian rất dài mình mới có thể vượt qua được. Vừa nói đến đây, Kiểu Vi lại sụt sùi khóc, cõi lòng cô lại như đang đau quạt. Sự thương nhớ khải khương lại đang dâng lên đầy ấp trong cô. Trong mắt cô bây giờ chỉ còn lại một thế gian trống rỗng cô đơn và không có sự yêu thương che chở. Hà nghiêm hoàn toàn có thể hiểu được chuyện vừa qua đã khiến cho Kiểu Vi suy sụp như thế nào. Đặt nhẹ bàn tay lên khẽ lau nước mắt cho Vi, nghiêm lại khẽ vỗ về. Hãy cố gắng lên Vi Cậu vẫn còn gia đình Còn các bạn Và còn cả Nghiêm nữa Tất cả mọi người đều luôn luôn ở bên cạnh cậu Nếu cậu có như thế này Thì mọi người sẽ lo lắng lắm đấy vì hãy với chính bản thân mình Vì mọi người Và vì các hài khương nữa Cậu phải mạnh mẽ và vững vàng lên Kha đưa tay Rụi mặt Vi trả lời Mình, mình biết rồi Cảm ơn Nghiêm đã an ủi. Cảm ơn Nghiêm đã luôn lo lắng cho mình. Mình sẽ nhanh chóng vượt qua thôi. Nghe bị nói vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.